các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đa chào hỏi gần như là hết. Đang tính quay trở về thì Hưng liền đưa tay chỉ về căn nhà sàn gần như nằm tách biệt với dân bản rồi lên tiếng hỏi. "Chị Lan ơi, chị Lan, đằng kia có một nhà nữa của ai mà lại nằm tách biệt với dân bản như vậy?" Lan đưa tay lên miệng khẽ xuýt một tiếng, y muốn Hưng nói nhỏ lại, Lan liền trả lời ánh mắt thoáng chút sợ sệt. "Nhà đó là của mẹ con bà Mo Vĩ đó." Hai mẹ con mà hôm trước bọn mình gặp ở con đường trên núi ma đó, em còn nhớ không? Nghe thấy là nói như vậy, Hương cùng mấy người bỗng chốc toàn thân nổi đầy gai ốc. Nguyệt run rẩy nói, là hai mẹ con ma đó, về đi, về đi, gây chết được. Cả nhóm người tuy là rất sợ, nhưng mà con người ta thường có cái sự ngược đời. Được khi thấy cái gì đó làm cho người ta sợ hãi, thì họ lại càng trở nên tò mò muốn tìm hiểu. Tuy Hương, Nguyệt và Bình ai cũng cảm thấy sợ hãi Nhưng ánh mắt lại liên tục liếc qua xem căn nhà đó có gì không Tiếng của Tuấn văng liền khiến cho cả bốn người lại một lần nữa giật nảy mình Này, hay là chúng ta đi tới đó xem thử xem Có đúng mẹ con nhảy là ma không? Tiền thề xem ma nó sống ra thế nào? Tuấn nói xong thì quét ánh mắt nhìn cả bốn một lượt Nhìn bốn cặp mắt đang xanh lên vì sợ Tuấn định dừng lại ý định ấy Thì Bình bỗng nhiên trong lòng lúc này nổi cái máu tò mò. Bây giờ là ban ngày thì sợ gì ma quỷ. Đằng nào cũng nốt trưa nay là về thành phố. Em vẫn tò mò về mẹ con bà Mo này từ hôm đến nay. Muốn biết xem ma nó sống thế nào. Lan liền gạt đi ngay. Lần trước vẫn còn chưa đủ hay sao mà lại muốn tự thân dẫn vào chỗ chết. Trong bản này không có ai dám tới đó bao giờ. Mọi người ai đi thì cứ đi cho em không có đi đâu. Tuấn liền quay sang Lan rồi hỏi. Lần trước là anh bị con ma trong núi nó rụ, lần này làm gì có ai rụ đâu mà lo. Với lại bây giờ là ban ngày, làm gì phải sợ. Em cho anh khám phá nốt cái vụ này thôi rồi chúng ta trở về có được không? Em biết tính của anh rồi mà. Cái nghề của anh gặp cái gì khó lý giải mà không tận mắt chứng kiến, thì về thành phố anh cũng ngủ mất ngon đó. Dường như những lời nói của Tuấn làm Lan có vẻ siêu lầm. Lan quay sang nhìn hương và nguyệt, tùy ánh mắt của hai đứa vẫn tỏ ra sợ sệt nhưng lại chẳng lên tiếng phản đối ý định của Tuấn. Thế là cả năm người nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà của hai mẹ con bà Mo Vĩ. Đi gần sát đến nơi cả năm người liền nấp sau mấy bụi cây um tùm trước cửa nhà sàn, mà nhìn vào bên trong. Cánh cửa chính của ngôi nhà sàn vẫn đang mở toang, từ bên trong những làn khói trắng vẫn bay ra đều đều. Không khí trong nhà cảm thấy nó vô cùng âm u và lạnh lẽo, khiến cho cả năm người phải thở thật khẽ một giọng nói từ bên trong nghe âm mưu lắm giọng nói đó khàn đặc con đi xa đây với mẹ ra ngoài này sửa một chút nắng đi con rồi chẳng phải chờ đợi lâu hai mẹ con bà mo đã xuất hiện ở cánh cửa chính hương nhìn thấy hai mẹ con của bà bước ra thì kinh hãi toan hét lên nhưng lan ở bên cạnh đã nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng của hương lại bà mò khẽ dìu đứa con gái ngồi xuống trước cửa đứa con gái khi ấy hai mắt nhắm nghiền lại mái tóc sơ sát bay theo từng nhịp gió thổi qua bà mo đưa đôi mắt trắng đục lõm sâu dường như đang quan sát xung quanh trên cánh tay áo có những vết loang lổ của máu đã khô lại đàn ruồi cứ thi nhau bu đến quanh người chốc chốc bà ta lại đưa cánh tay phe phẩy đuổi cho đàn ruồi nhặng bay đi xa cả năm người sợ hãi đưa ánh mắt nhìn nhau thằng bình chốc chốc lại run dày miệng cố gắng nói thật kẽ đi về thôi kinh quá rồi Em không dám nhìn tiếp đâu, đúng mẹ con bà ta là ma quỷ rồi. Lan quay sang Tuấn, dường như Tuấn vẫn đang chăm chú nhìn thật kỹ cả hai mẹ con, mà không để ý tới bốn người xung quanh. Tuấn lầm bầm một mình, lạ thật, sao nhìn giống đến như vậy? Thì có gầy và già đi nhiều so với trước đây, nhờ cái gương mặt kia rồi cả đứa con bị mù, sao có thể giống được đến như thế? Lan nghe được những lời thì thầm của Tuấn cô liền hỏi, Anh nói gì vậy? Anh bảo là cái gì giống ai? Đi về thôi anh, mấy đứa kia nó sợ sắp tè cả xác quân rồi. Tuấn liền đưa ánh mắt vẫn còn chất chứa đầy sự tò mò, rồi nói đủ để cho cả năm người nghe thấy. Mọi người bình tĩnh đi, khả năng mẹ con bà Mo là người chứ không phải ma quỷ như mọi người đồn đại đâu. Anh thấy bà ta rất là quen, dường như là bà giống với một người trong vụ án mà trước đây bọn anh đã từng phá. Nói xong thì Tuấn quay lại phía bà Mo chăm chú quan sát, trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại trần khoảng hơn một phút sau thì bất ngờ bò mo quay ngược trở lại phía mọi người để lộ ra một vết sẹo trên đỉnh đầu khá lớn tuấn liền vội vàng nói đúng chính là bà ta câu nói của tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.